hình thế Đức phi. Phượng khinh. Chương 74 thoát hiểm công tử quân Duy Ca, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz ghi ám nhất. Ám tam một trái một phải mang theo mặt cảnh lê ra khỏi phòng. Thì đồng thời hiểu Vân cô nương đã chạy tới ngoài cửa phòng. Một đôi mắt xinh đẹp hoạt bát trừng Diệp Ly ở phía trước gần như muốn toát ra hỏa Buông công tử ra phía sau nàng Ám nhị ám tứ lặng yên không một tiếng động theo đầu tường rơi xuống Bái kiến vương phi Diệp Ly phức phức tay biểu thị không cần đa lễ Cười tủm tiểm nhìn xem hiểu vân nói hiểu vân cô nương Mấy ngày nay được ngươi chăm sóc Hiểu vân trường mắt nàng, cắn răng nói ngươi muốn làm cái gì. Buông vương ra ra thì bổn cô nương tha cho các ngươi không phải chết diệt ly trốn ở mặt cảnh lê đằng sau ra vẻ e ngại. Ai ốp! Hiểu vân cô nương ngươi cũng đừng làm ta sợ. Bổn vương phi nhát gan lắm. Cho nên, hiểu vân cô nương, ngươi tốt nhất nên thu lại những tiểu trúc chất nguy hiểm kia của ngươi. Vạn nhất bổn vương phi nghĩ không thông Diệt ly đưa móng tay sắc bén tại trên cổ mặt cảnh lê vạch ra một đường vết máu Ra vẻ vô tội nháy mắt với hiểu vân mấy cái rồi nói ừ Giống như vậy Vạn nhất ta không cẩn thận đâm một cái hố trên cổ vương ra Hiểu vân cô nương ngươi bù được sao Ngươi hiểu vân thấy Diệp Ly khéo léo cười tư đang tìm chỗ cọ vết máu bên trên ngón tay vào quần áo của mặt cảnh lê Tức giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng Nhưng nàng rất nhanh tỉnh táo lại Nở nụ cười đơn thuần khả nhân với Diệp Ly nói cô nương Vương gia có lòng tốt mời ngươi về làm khác Ngươi muốn đi thì đi vậy mà còn cưỡng ép vương gia Cái này xem như lễ nghi của người làm khách sao diệt ly mỉm cười nói không nghĩ tới hiểu vân cô nương không chỉ lớn lên đáng yêu. Còn biết lễ nghi cơn, u, ai, tê, rơn, u, nơn, gơn, nguyên ác. Có điều mỗi ngày hạ nhuyễn cân tán trong thức ăn của khách thì cũng không phải đạo đại khách Cô ý nhấn mạnh 4 chữ lễ nghi trung nguyên làm cho sắc mặt Hiểu Vân biến hóa Theo thói quen nhìn lại mặt cảnh lê Diệp ly cũng không cho nàng ta kéo dài thời gian Nụ cười lãnh đạm nhìn xem Hiểu Vân nói phiền tói Hiểu Vân cô nương chuẩn bị vài con ngược Còn có, nghe nói hai thị nữ của bản Phi mất tiếc phiền toái đưa các nàng về Bằng không thì Bản Phi cũng không dám cam đoan sẽ trả vương gia nguyên vẹn không sức mẻ Hiểu vân rốt cục thu hồi nụ cười trên mặt Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tràn đầy hung ác nham hiểm Thế nhưng mà vương gia là đại sở Lê Vương Làm thương hắn thì người mơ tưởng không có liên quan Diệp Ly Kiêu Mi cười nói nói rất hay Hình như ngươi không biết Bổn Vương Phi là đại sở định quốc Vương Phi Bắt cóc Bổn Vương Phi cho dù là Lê Vương Điện Hạ của ngươi cũng không thoát khỏi có liên quan Thông minh thì lập tức làm theo những gì ta nói bằng không thì Cho dù ta không đi được thì ta cũng có thể cam đoan Lê Vương Điện Hạ của ngươi sẽ có cái chết rất khó coi Ám tâm, có ai dám hành động thiếu suy nghĩ thì cứ áp dụng vào trên người Lê Vương, không cần khách khí. Nếu xảy ra chuyện gì thì bản phi chịu trách nhiệm. Ám tâm hào hứng bừng bừng cao giọng đáp thuộc hạ tu mệnh. Mặt cảnh Lê Hường lạnh một tiếng nói ngươi không cần uy hiếp bổn vương. Hiểu vân, hãy cho người tản ra hết, làm theo những lời nàng ta nói. Bộn vương tự mình tiễn đưa bọn hắn đi ra ngoài Hiểu vân có chút do dự muốn phản đối Nhưng nhìn lấy hàng quang sáng chói dao găm của ám tam đặt ở trên lưng mặt cảnh lê thì lại nuốt lời định nói về Nhìn chầm chầm vào diệt ly cảnh cáo nói nếu vương ra xảy ra điều gì ngoài ý muốn Cho dù đi đến chân trời góc miễn thì ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi Diệp Ly cười nói yên tâm Ta không có hướng thú với vương gia nhà ngươi Ngược lại là ngươi Cẩn thận một chút Đừng làm cho ta phải nhìn thấy ngươi lần nữa Ám ta mang theo mặt cảnh Lê bị chế trụ huyệt đạo Ba người khác hộ vệ Tại bên người Diệp Ly đi ra Cái tòa sân nhỏ này Trước khi bốn người lặng yên Không một tiếng động đánh té Không ít hộ vệ Lúc này bọn hắn một đường ngênh ngang đi ra thật không có người tiến lên nữa đến chướng mắt rồi Ra đại môn Cửa ra vào ngừng lại đã thấy mấy con ngược Ám nhất Ám nhị tiến lên kiểm tra một lần Thấy hành động này thì Diệp Ly nhẹ gật đầu Diệp Ly phân phó nói ám ta mang theo Lê Vương Chúng ta đi thôi Hiểu Vân đi theo đám bọn hắn đi ra thì bước lên phía trước nói Ngược đã cho các ngươi rồi, tại sao còn không thả Vương ra Ám Tam cười nhạo, ngươi cho chúng ta ngốc à? Hiện tại để lại Lê Vương chẳng phải là vừa vặn cho các ngươi lại đến bắt chúng ta tiện tay ném mặt cảnh Lê không thể nhúc nhích lên lưng Ngược. Ám Tam cũng nhảy lên Ngược. Diệp Ly ngồi ở trên lưng Ngược cười nơ. Vương. Hiểu vân nói người yên tâm Ta cam đoan sẽ để cho vương gia của nhà ngươi bình an trở về đấy Nhưng nếu như ta phát hiện có người đi theo thì phát hiện một lần ta sẽ cho người chọc một đau trên lưng lê vương Hiểu vân cắn răng tại mặt cảnh lê đang ở trong tay diệp ly nên nàng cũng không cách nào khác Đành toán hận mà nói ngươi yên tâm, ta sẽ không cho người truy các ngươi Hy vọng định quốc Vương phi nói có thể tin tưởng Như nhau Năm con ngựa vung ra lập tức để một đường chạy như điên Chạy ra hơn 20 dặm mới dần dần chậm lại Ám nhị vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua xem rồi nói coi như đối phương thủ tính Không có phái người đổi theo Ám tam hừ hừ nói nếu như bọn hắn muốn Lê Vương biến thành người đầy lỗ thủng mà nói. Cùng đi theo thì sao? Mặt cảnh Lê bị ép ghé vào trên lưng ngựa sớm đã phát điên. Sắc mặt xám ngói. Trừng mắt Diệp Ly phản phức hận không thể ăn luôn nàng đi. Đáng tiếc ánh mắt của hắn có lăng lệ ác liệt đến thế nào thì cũng không có thực chất tác dụng gì. Bị Diệp Ly lựa chọn bỏ qua rồi Vương Phi bây giờ trở về Vương Phủ sao Vương gia rất lo lắng an nguy của Vương Phi Ám nhất trầm giọng hỏi Diệp Ly lắc đầu cười nói không về Hai ba bốn ánh mắt có chí cùng nhau toàn bộ tập trung đến trên người Diệp Ly Diệp Ly cười tủm tiểm nhìn một chút mặt của mặt cảnh Lê không còn chút máu cười nói khó được Lê Vương vất vả trói lại bản phi một hồi Cũng không thể cứ định như vậy đi Mặt cảnh Lê cảnh giác chầm chầm vào Diệp Ly nói ngươi muốn làm gì Diệp Ly cười đến dịu dàng vô hại ta không muốn làm gì Cho dù Ta muốn làm gì cũng sẽ không nói cho Vương ra ngươi cuối người xuống rồi dơ tay lên Đánh một phát vào cổ mặt cảnh Lê Mặt cảnh Lê đang chóng ván đầu thì hoàn toàn hôn mê bất tỉnh Bốn ám vệ cũng không biết rốt cuộc Diệp Ly muốn làm gì Chỉ phải ngay ngắn nhìn về phía Diệp Ly hy vọng Vương phi cho chỉ thị Diệp Ly cười nói tìm nơi thích hợp ném Lê Vương đi Chúng ta thay ngựa đổi cái địa phương chơi Vương Phi, Vương Gia Tuy hiện tại bọn hắn nghe lời Vương Phi Nhưng vẫn muốn nhắc nhở Vương Phi một phát Vương Gia vẫn còn đang lo lắng cho sự an nguy của nàng đây này Diệp Ly nghiêng đầu nghĩ nghĩ Đã là mùa xuân rồi tạm thời thân thể của hắn cũng không có vấn đề gì Tam, lúc xử lý mặt cảnh Lê Thị Thuận tiện đưa cho thư tự cho Vương ra A. Chúng ta chậm một tí rồi lại trở về. Vâng, Vương Phi. Ám Tam cười nói. Hắn cảm thấy đi theo Vương Phi hỗn lăn lộn thật sự là kinh hỷ nhiều hơn. So với ám vệ khác án bộ tự ban làm từng bước một buồn tẻ thì thú vị nhiều lắm. Đừng gọi là Vương Phi. Sở công tử Vân công tử Ám tam đi xử lý sự tình mặt cảnh lê cùng với đưa tin Ám nhị Ám tứ đi xử lý ngựa và thanh lý dấu vết bọn hắn lưu lại ở trên đường Ám nhất trầm mặt đi theo Diệp Ly một thân thoải mái Vừa đi, Diệp Ly vẫn không quên hỏi thăm chuyện mấy ngày nay Thanh Loan và Thanh Ngọc mất tiếc Lại để cho nàng có chút bận tâm Thanh Ngọc và Thanh Loan ở bên ngoài cung giao hoa Hẳn là lúc xảy ra hỏa hoạn muốn xông vào đi thì bị người mang đi Mặt cảnh Lê buộc hai nha đầu làm cái gì Không đúng Mặt cảnh Lê muốn thần không biết hữu không hay Theo trong nội cung mang ra nhiều người như vậy Căn bản không thể làm được Cho nên Thanh Ngọc và Thanh Loan có lẽ còn trong cung Vương Phi ám nhất vô cùng vội phục vị chủ tử mình phụng dưỡng chưa lâu này Nếu như không phải nửa năm qua Vương Phi âm thầm giáo sư đề điểm 4 người bọn họ rất nhiều kỹ năng Lúc này đây bọn hắn cũng không nhanh như vậy đã phát hiện Vương Phi lưu lại manh mối mà tìm được tòa này che giấu ở trang viên vùng ngoại ô Kinh Thành Vương Phi lo lắng hai vị cô nương Thanh Loan và Thanh Ngọc Nếu như hai vị cô nương còn trong cung Thì nhất định vương gia sẽ có biện pháp tìm được bọn họ Vương Phi không cần phải lo lắng Diệp Ly khẽ như mày trong lòng nhẹ giọng thở dài Nói nếu như bọn họ chỉ là bị nhốt còn dễ nói Chỉ sợ Nếu như ám vệ vương phụ ở trong cung đều tìm không thấy các nàng Như vậy chúng ta ở chỗ này sốt ruột cũng sẽ vô dụng thôi Tin tưởng hai vị cô nương người hiền đều có trời giúp Không có việc gì đâu Nếu như hai vị cô nương thật sự ở trong tay Lê Vương Coi như là vì an nguy của Lê Vương Thì bọn hắn cũng sẽ thả người Diệp Ly gật đầu nói chỉ hy vọng như thế Đi thôi Chúng ta còn muốn ở lại Kinh Thành nửa tháng Trong khoảng thời gian này lại để cho ám tam và ám tứ nghĩ cách tiến cung nhìn xem có manh mối gì không Ám nhất sưởng sợt, vội vàng đuổi theo, vân, vương phi Chúng ta phải ly khai kinh thành Đúng, ở trong tiểu viện một chỗ vô danh ngoại ô kinh thành Lúc này rõ ràng đã là người đi nhà trống Chủ nhân hiển nhiên vội vàng mà đi Mà ngay cả trong phòng không ít trân quý đồ cổ tranh chữ cũng chưa kịp lấy đi Mặt tu nghiêu ngồi ở trong tiểu hoa viên nhìn xem trong vườn hoa rõ ràng cho thấy vừa trồng xuống cây đào cùng với hoa độc thảo đầy vườn Trầm dương đi theo bên cạnh mặt tu nghiêu tấm tắt kêu kỳ lạ Muốn trồng toàn bộ độc hoa độc thảo cùng một chỗ cũng không phải thầy thuốc bình thường có thể làm được Nhất định đối phương là người dùng độc Thậm chí Trầm Dương Kinh Hỷ phát hiện ở trong vườn hoa có vài gốc độc vật hiếm có mà hắn đã tìm mãi Cũng không tê Hơn E Bương Quy U A Đơn Tâm người khác Vội vàng cẩn thận từng ly từng tiếng nhổ toàn bộ cả gốc thảo dược hữu dụng ra khỏi đất để chuẩn bị mang về trồng tại dược điền của mình Vương gia, chúng ta tới đã muộn một bước, người đã đi rồi Phượng chi giao theo trong phòng đi ra Trên tay cầm một quyển sách đưa cho mặt tu nghiêu rồi nói Vương Phi đúng là đã ở đây Đây là Vương Phi lưu lại Mặt Tu Nghiêu tiếp nhận rồi mở sách ra Một bản thi tập bình thường Bên trong kẹp lấy một tờ giấy Không biết dùng cái gì đó Vương Chơi Ê T T Rương Ê Nương Đó mấy chữ màu hồng bình an chớ niệm Phượng Chi Giao nhìn thoáng qua sắc mặt Mặt Tu Nghiêu Tiếp tục nói trong sân vài chỗ che giống có dấu vết đánh nhau qua Còn có mùi máu tươi Mặt khác trong phòng bếp than cho còn nóng Có lẽ chưa có chạy bao lâu Theo ý kiến của thuộc hạ Hẳn là ám vệ bên người Vương Phi đã tìm được Vương Phi trước một bước Trong lòng Phượng Chi Giao có chút phàn nàn Mấy ám vệ đã tìm được Vương Phi thì đang làm gì vậy? Không thông báo cho bọn hắn biết cùng một chỗ cứu vương phi ra thì có phải mọi sự thuận lợi rồi không? Hiện tại người đi nhà trống chỉ biết là từng có đánh nhau, nhưng rốt cuộc vương phi có đi chưa thì bọn hắn cũng không được biết. Nhìn xem sắc mặt mặt tu nghiêu càng phát ra ủ dột, phượng chi giao bắt đầu hâm mộ lãnh hạ vũ đi về phía nam rồi. Mặt cảnh lê đâu? Phượng Chi Giao do dự một chút nói tạm thời vẫn chưa có người nào nhìn thấy mặt cảnh Lê Nhưng hắn ta là Lê Vương thì không có khả năng trong thời gian dài tránh gặp người khác Chỉ là chúng ta không có tại chỗ bắt lấy hắn cũng không tìm được Vương Phi cũng không có chứng cớ lên án hắn Phượng Chi Giao không phải không thừa nhận hắn đã xem thường mặt cảnh Lê Tòa sân này không có đồ vật nào liên quan tới mặt cảnh Lê Kể cả chủ nhân của cái nhà này cũng là thương nhân bình thường không có chút liên quan nào Bọn hắn bây giờ có thể biết đến cũng chỉ có một nữ tử ở trong cái tòa sân này trong thời gian dài Nhưng không rõ thân phận và tuổi bên ngoài Trầm Dương ngồi xổm trong vườn hoa xử lý dược liệu nói ở tại đây chắc hẳn là một nữ tử Nam Cương. Phượng Chi Giao khiêu mi, làm sao Trầm Tiên sinh biết? Trầm Dương chỉ chỉ vào vườn hoa mà nói ở bên trong hoa viên này ngoài trừ cây đào này thì tất cả đều là độc dược. Trong đó có vài loại là độc thảo chỉ có ở Nam Cương. Đừng nói là người đại sơn. Ờ, Quy Quy Cơn Hơn U Nơn Gơn Ta Ngay cả người Nam Cương không tin thông độc thuật, chỉ sợ cũng chưa chấp nhận ra được Còn có Cái này Trầm dương từ dưới lớp đất xốt chỗ cây đào móc ra một kiện trang sức nơn Hơn Ờ Rơn quy, quy, sơn, ai, đơn, gơn, lóng lánh ném cho Phượng Chi Dao Phượng Chi dao cầm ở trong tay ước lượng, đây là cái quái gì? Hình như là đồ trang sức mà nữ hài tử hay dùng. Mặt tu nghiêu nhìn lướt qua, thản nhiên nói đó là đồ trang sức của nữ tử Nam Cương bên trên có trang trí, hơn nữa. Hẳn là nữ tử quý tộc Nam Cương chưa lập gia đình mới có thể sử dụng Sau lưng đá quý màu xanh lam có ấn ký Đó là tộc huy của đại tộc Nam Cương Quay đầu lại phái người đi dò tra xem Phượng Chi Gia quay mặt sau của vật phẩm trang sức lại Nhìn hồi lâu rốt cục tại góc nhỏ bí ẩn tìm được một cái ấn ký nho nhỏ mơ hồ Nếu như không phải mặc tu nghiêu nhắc nhở Chỉ sợ coi thành khuyết điểm nhỏ nhặt trên vật phẩm trang sức Thậm chí căn bản là sẽ không chú ý qua Tột huy Người Nam Cương ra thiết khắc tột huy vào bề mặt đồ trang sức Trầm Dương lắc lắc đầu nói tại Nam Cương Tột huy đại biểu thân phận cùng với Vinh Quy U A Nương Gơn, Cương u, à. bọn hắn Không chỉ đồ trang sức bọn hắn còn ra thiết yên tộc huy trên quần áo chính mình Tại Nam Cương, người bình thường đều nhận ra những tộc huy của đại tộc này Người bình thường nhìn thấy bọn hắn đều sẽ tự động né tránh Ali sẽ không chôn đồ vô dụng ở chỗ này Mặt Tu Nghiêu thẳng nhiên nói, xem ra Ali đã thoát khỏi đây. Phượng Chi Giao gật đầu cất bảo thạch vật phẩm trang sức đi rồi nói được rồi ta sẽ phái người đi thăm dò. Vương Gia Một gã thị vệ tiến đến trong tay trình lên một phong thư, nói đây là vừa rồi ở ngoài cửa phát hiện được. Mặt Tu Nghiêu nhận lấy nhìn thư, mày kiếm dần nhớ lại theo thời gian, Vương Gia Mặt tu nghiêu gặp thư lại rồi cướp vào trong túi tay áo Ngẫm đầu nói với phượng chi giao trở lại kinh thành Còn Vương Phi Là án vệ bên người a ly đưa tới A-Ly đã thoát hiểm rơn Về phần mặt cảnh Lê Ngươi phái cá nhân đi về phía tây ngoài nam dặn bên cạnh rừng cây Tìm được mặt cảnh Lê mang hắn trở lại kinh thành Nhớ kỹ, bổn vương muốn hắn bình an vô sự trở lại Lê Vương Phủ Đừng kinh động bất luận kẻ nào Phượng Chi Giao gật đầu, Vương Phi đã đi trở về sao Mặt tu nghiêu nhìn hắn một cái Nói định quốc Vương Phi mất tiếc Toàn bộ chuyện dưới trướng định Vương Phủ dừng lại Toàn lực tìm kiếm tung tích của Vương Phi Phượng Chi Giao khẽ giật mình Mắt sáng lên nhìn ra tâm tình của mặt tu nghiêu vẫn không vui như trước Vô cùng sáng suốt nuốt nghi vấn vào trong lòng Vâng Vậy thì ta đi Lại nói tiếp ám tam bọn hắn đi theo vương phi nửa năm này lại tiến bộ rất nhiều Tới vô ảnh đi vô tung rồi Phượng chi gia vừa phàn nàn vừa nhanh chóng rời khỏi phân phó người đi làm việc Tâm tình của vương gia không tốt, vẫn không nên trêu chọc thì tốt hơn. Có điều, mấy ngày này áp suốt thấp cuối cùng muốn đã qua. Kinh thành trên đường cát có một gã thiếu niên áo trắng tay cầm quạt xếp bước chậm mà đi. Thiếu niên mặt như quan ngọc, mắt như lưu tinh. Tuy nhiên thoạt nhìn hơi lộ ra non nước. Nhưng tin tưởng chỉ cần đợi một thời gian nữa thì người này phong độ nhẹ nhàng không thua bất kỳ một vị Mỹ Nam tử công tử văn nhã nào ở Kinh Thành. Đi theo phía sau thiếu niên có hai thị vệ thân hình cao ngứt. Lui tới đám người không khỏi nhìn nhiều vài lần thầm nghĩ trong lòng đây là tiểu công tử nhà ai mang theo thị vệ đi ra ngoài chơi đùa. Ám tam có chút không được tự nhiên đứng tại trên đường cái. Nhìn xem phía trước tiểu công tử nhất phái nhàng nhã đang xem xét quán tạp hóa bên đường không để lại dấu vết dùng khủy tay huyết ám tứ bên cạnh. Người nói vương. Rốt cục công tử muốn làm gì ám tứ liếc mắt nhìn hắn. Bình tĩnh mà nói không phải công tử đã nói sao. Đời tin tức của lão đại. đợi tin tức cũng không cần ngênh ngang đi dạo ở trên đường cái. Nếu như bị người trong phủ phát hiện Nhớ tới chủ tử nhà mình Sau khi thoát hiểm lại không chịu hồi phủ Dường như ám tam đều có thể tưởng tượng ra sắc mặt của vương gia sẽ là bộ dáng gì rồi Vương phi thì không có vấn đề gì Nhưng bọn hắn thân là ám vệ Nhất định sẽ hỏng bét đấy Khó miệng của ám tứ co quá Nhìn lướt qua tiểu công tự áo T Rơn A Đơn Gơn B Hơn Đi Trước Cái dạng kia Nếu như không phải đã biết trước Vương Phi đứng trước mặt ngươi thì ngươi nhận ra được sao trình độ nữ giả nam trang của chủ tử của bọn hắn cũng không phải giống những thiên kim tiểu thư vụn trộm từ trong nhà chạy đến đùa liếc mắt là có thể nhìn ra được Từ thân cao đến hình thể Từ lông mi đến con mắt Thậm chí giọng nói Dán đi đường Tư thái đều trải qua cải biến hoàn toàn Quan trọng nhất là Cho dù là cao thủ Dịch Dung đứng trước mặt nàng ấy thì cũng không nhìn ra Bởi vì nàng ấy cũng không dùng bất cứ một công cụ gì hoặc là mặt nạ da người nào Hiện tại nếu như ai dám chỉ vào tiểu công tử phía trước nói đó là một nữ nhân Tuyệt đối sẽ bị toàn bộ người trên đường cái phỉ nhổ Đây cũng là nguyên nhân vì sao Vương Phi dám ngênh ngang đi trên đường phố ở Kinh Thành Ám Tam đồng ý nhẹ gật đầu Quả thật trong kinh thành có rất ít người biết vương phi Nếu như bộ dạng này còn có thể bị người nhận ra thì quả thực không có thiên lý Chỉ có điều Hắn thân là ám vệ lại quang minh chính đại đứng ở nơi này giữa ban ngày thì có hơi không thói quen Ám tứ nói với ám Tam còn đang ngẩn người Còn không đi Chỉ cần ngươi đường một bộ có tật giật mình, ám vệ trong phủ cũng sẽ không nhận ra chúng ta đâu. Đừng quên lời nói của công tử. Ám tam nhẹ gật đầu cùng ám tứ đuổi kịp công tử áo trắng đã đi xa. Vương Phi nói, nàng không cần ám vệ. Sẽ chỉ âm thầm bảo hộ mà là cần người có thể Tại lúc cần thiết phải đứng tại bên người nàng hiệp trợ Thậm chí sống vai chiến đấu và có tê Hơn E Rơn Quy Quy Hơn O A Đơn Thành các loại nhiệm vụ Diệp ly đi dạo sông phố Tâm tình vui sướng trở lại phòng chữ thiên trong khách sạn ở Kinh Thành tạm thời đặt chân Ám nhất Ám nhị đã sớm trong phòng chờ rồi Ám nhất lấy ra một phong thơ nói từ đại nhân gửi thư cho công tử Thỉnh công tử ngày mai cần phải đến Tịnh Linh Tự bên ngoài thành gặp mặt Ngày mai từ đại nhân và từ phu nhân cùng với mấy vị công tử từ ra sẽ đến Tịnh linh tự vì vương phi cầu phúc Diệp ly gật gật đầu Có chút buồn rầu bắt đầu ngày mai muốn như thế nào giải thích cho cậu về hành vi của bản thân không chịu hồi phủ lại làm cho bọn hắn lo lắng Cùng với ý định kế tiếp của mình Vuốt vuốt mi tâm Nhìn về phía ám nhị Thanh Loan và Thanh Ngọc có tin tức sao ám nhị gật đầu nói đêm qua vương gia đã phái người mang Thanh Loan và Thanh Ngọc về trong phủ Nhưng là Ám nhị nhìn nhìn Diệp Ly câu mày nói hình như các nàng bị mất ký ức Căn bản không nhớ ra được lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì Dường như ám vệ tìm thấy các nàng ở trong lãnh cung Mất ký nhớ Diệp Ly như mày Vương gia nói như thế nào Vương gia làm cho các nàng trong phủ tu dưỡng Mặc kệ người phương nào đều không được tự tiện tiếp xúc Còn phải trầm tiên sinh khám và chữa bệnh cho bọn họ Vương phủ đề phòng sâm nghiêm Tuy thuộc hạ quen thuộc địa hình cũng không dám đến gần quá Cho nên cũng không tìm hiểu được kỹ Ám nhị có chút hổ thẹn mà nói Ngươi làm vô cùng tốt rồi Thủ vệ định quốc vương phủ như thế nào thì lòng dạ Diệp Ly biết rõ Ám nhị có thể lẻn vào hơn nữa Cũng không kinh động bất luận kẻ nào bình an đi ra đã coi như là giỏi rồi Diệp Ly khẽ như mày Mặt tu nghiêu cách ly thanh ngọc và thanh loan ra Nhìn như vì để cho các nàng an tâm tu dưỡng Nhưng là khó không có hoài nghi tâm tư của các nàng Gần một năm ở chung So với Thanh Hà người của Diệp Lão Phu Nhân Cùng với Thanh Sương tuổi còn quá nhỏ Tính tình lại hoạt bát Bình thường nàng càng trông cậy vào Thanh Loan và Thanh Ngọc một ít Bởi vì tín nhiệm với cậu và ông ngoại Diệp Ly chưa từng có nghĩ tới Thanh Loan và Thanh Ngọc có khả năng phản bội nàng Trầm mặt một lát Diệp Ly quyết định tạm thời trước Không nhúng tay vào chuyện này Nàng lập tức phải rời khỏi kinh thành Vốn không có ý định mang mấy nha đầu này đi Mặt tu nghiêu cũng sẽ không tùy ý xử trí người bên cạnh nàng Như vậy Hãy để cho mặt tu nghiêu nhìn xem Rốt cục các nàng có thể tin tưởng được hay không Ngày kế tiếp tạo triều qua đi Quả nhiên từ ngự sử mang theo phu nhân cùng mấy thế hệ con cháu ra khỏi thành tiến về tịnh linh tự tháp nhanh Lúc này cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Dù sao tất cả mọi người trong kinh thành đều biết rất rõ từ gia yêu thương cháu ngoại nữ. Lúc trước từ ngự sử vì thay cháu ngoại nữ suốt đầu không chút do dự chống lại thượng thư phủ cùng với Lê Vương. Về sau định vương phi xuất giác từ ra mấy vị công tử càng là toàn thể ra mặt vì biểu mụi tiễn đưa gã Hiện tại định vương phi tại một hồi đại họa mất tiết ly kì Chưa biết sống chết Từ ra đi chùa tháp nhanh vì định vương phi cầu phúc là chuyện quá bình thường Trong những ngày nay hoàng đế hoặc là lê vương cũng đã bị làm cho choán phán bởi định vương phi mất tiết Đương nhiên cũng không có nhiều thời gian như vậy đi chú ý thần tự chính mình sau khi hạ triều ở nhà nghỉ ngơi hay là đi miếu tháp hương rồi. Thân là khu nguy trung mật hữu của Diệp Ly cùng với tự gia tương lai nhị thiếu phu nhân. Tần tranh cũng đi theo từ phu nhân cùng đi rồi. Nàng thật sự vì sự mất tiếc của bản thân mà lo lắng vô cùng. Tiến vào Tịnh linh tự thì cùng với từ phu nhân bái lạy tất cả tượng Phật Bồ Tát lớn nhỏ trong miếu. Từ phu nhân thấy con dâu tương lai dịu dàng đáng yêu này càng cảm thấy hài lòng. Bái Phật đã xong. Từ phu nhân đi sương phòng nghỉ tạm. Tần tranh vẫy lua nha đầu một mình tại yên tĩnh ở bên trong Phật điện tụng kinh cầu nguyện. Bên tai vang lên một giọng nói trong trẻo thì lại càng hoảng sợ Tần tiểu thư Trong lòng tần tranh hoảng sợ Vừa quay đầu lại thì đã thấy bên người chẳng biết lúc nào đứng cả một người thiếu niên Tuấn mỹ mặc áo vải màu xanh nhạt Tần tranh nhớ nhíu, nhíu mày Chỉ cảm thấy trước mắt thiếu niên cười dịu dàng với mình có vài phần quỷ dị nhìn quen mắt Nhưng nàng càng khẳng định chính mình không nhận ra thiếu niên này Không biết công tử là người nào Tại sao lại ở chỗ này tầng tranh đứng người lên Cảnh giác chầm chầm vào thiếu niên ở trước mắt Một bên bất động thanh sắc một bên lùi vài bước Diệp Ly nhìn ở trong mắt trong lòng cười nhạt một tiếng làm như không biết Nhất vạt áo lên quỳ gối trên bồ đoàn trước tượng Phật học tầng tranh trước khi bộ gián cầu nguyện Quay đầu lại nhìn tầng tranh đang nhìn mình liếc cười nói tới nơi này đương nhiên là vì cầu phúc rồi Tầng tiểu thư không cần khẩn trương Tại hạ cùng với từ nhị công tử là người quen biết cũ Làm phiền ngươi nói cho từ nhị công tử một tiếng Tại hạ họ sợ Sở quân vui, tầng tranh ngơ ngác một chút, hình như đã hiểu ra cái gì. Thông dong nhẹ gật đầu đối với Diệp Ly nói ta đã biết ta sẽ thay công tử chuyển lời. Như vậy, đa tạ tầng tiểu thư. Diệp Ly mỉm cười nói. Diệp Ly ngồi hậu điện ở Phật đường nghỉ ngơi. Nơi này là một chỗ Phật đường ở Tịnh Linh tự ít có người tới. Vị trí vắng vẽ cung phụng thần Phật cũng không phải thập phần hiện hát Bởi vậy ngoài trượt tiểu sa di vậy nước quét nhà bình thường rất ít có người tới đây Liên dị Diệp ly mở to mắt đứng dậy thì nhìn thấy từ hồng ngạn và từ thanh chặt đứng tại cửa ra vào Cao mày nhìn xem nàng Diệp ly tươi sáng cười cười Cậu Nhị ca Không nhận ra cháu rồi hả từ hồng ngạn đánh giá nàng cả buổi Mới lắc đầu nói nha đầu kia Nếu ở bên ngoài đụng phải thì ta thật không nhận ra đến Từ thanh trạc lãnh đạm khuôn mặt cũng nhiều thêm vài phần tình cảm ấm áp so với lúc bình thường Im án nhẹ gật đầu biểu thị hắn cũng không nhận ra được Diệp Lê ái nấy cười nói cháu nhìn thấy hình như cậu đang nói chuyện cùng với phương trưởng chủ trì. Lê Nhi không thể đi qua đành phải mời cử cử và nhị ca tới đây. Ba người ngồi xuống. Từ hồng ngạn nhìn xem nàng một thân nam trang cách ăn mặc như mày quát lên cháu nha đầu kia. Đã thoát hiểm tại sao không trở về vương phủ. Nếu không phải là vương gia phái người đưa tin nói cháu không có việc gì rồi Lại gửi thư về Vân Châu Cháu muốn ông ngoại sốt ruột Nhìn xem bộ dáng cậu sốt ruột phát hỏa Trong lòng Diệp Ly rất ái nấy Nháy mắt con ngươi tội nghiệp nhìn ông nói cậu Lê Nhi biết sai rồi Nhưng là Hiện tại Ly Nhi trở về cũng không có ép gì Một lần không thành đương nhiên bọn hắn còn có thể có tính toán lần nữa còn không bằng như bây giờ Cháu ở trong tối bọn hắn ở ngoài sáng xem ai tính toán ai Từ hồng ngạn trường nàng nói cháu định tính thế nào Hiện tại phố phường đều truyền lưu định vương khắc vợ rồi Diệp Ly cười nói vậy cũng không có gì không tốt cho dù cháu mất thì mặt tu nghiêu cũng không lấy được người khác Từ thanh Trạch yên tĩnh ngồi ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện với nhau Nhớ nhớ mày nhìn xem Diệp Ly hỏi Ly Nhi có ý định gì khác định quốc phương Phi không có khả năng thời gian dài nữ giả nam trang lưu ở kinh thành Nếu tiếp xúc nhiều với bọn họ thì cuối cùng có một ngày sẽ bị người phát hiện đấy Diệp Ly thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm mặt nhìn xem cậu và biểu ca nói cháu chuẩn bị đi Nam Cương càng quấy từ hồng ngạn nổi giận quát nói cậu Diệp Ly bất đắc dễ nhìn từ hồng ngạn đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu từ thanh trạch thay chính mình nói chuyện đáng tiếc từ thanh trạch đồng dạng cũng cau mày dùng ánh mắt không đồng ý nhìn nàng từ hồng ngạn khu tay nói cái gì cũng đừng nói cháu không muốn ở kinh thành thì đi Vân Châu Vừa vặn cũng đã rất nhiều năm cháu chưa thấy qua ông ngoại cháu rồi Cậu, cháu là định quốc Vương Phi Làm sao có thể bởi vì không kiên nhẫn với chuyện ướm phó người ở Kinh Thành mà bỏ chạy mặc tu nghiêu lấy cháu cũng quá thiệt thòi rồi Diệp Ly cười nói Từ hồng ngạn mắt lé xem nàng Thẳng nhiên nói cháu muốn đi Nam Cương làm chuyện gì mọi người trong định quốc vương phủ đều là tử lan phạn đại chỉ ăn và uống không chịu làm việc Mỉa mai người không có năng lực sao Lại để cháu một vương phi tự mình đi địa phương xa như vậy Cháu đừng nói với ta, hãy giải thích với ông ngoài cháu cùng với cậu cả kìa Cậu, Diệp Ly nhìn trang phục của mình Thật sự không tốt làm tư thái làm nũng của nữ nhi da Đành phải vẽ mặt người vô tội nhìn qua cậu Đại ca cũng tại nơi đó Cậu không cần lo lắng an nguy của cháu Định vương biết rõ ý định của cháu không từ hồng ngạn hỏi Diệp ly có chút chột dạ, nàng còn không có gặp mặt mặt tu nghiêu đây này Lê nhì đi Nam Cương muốn làm gì tự thanh chặt nhìn xem Diệp Ly nói trúng tim đen mà hỏi Diệp Ly oán cách liếc xéo hắn Vẫn thành thành thật thật đáp hiện tại thế cục Nam Cương be bét như Kinh Thành Cháu lo lắng đại ca ở Nam Cương một mình Vừa vạn hiện ở Kinh Thành tạm thời cũng không cần cháu lộ diện Cháu muốn đi Nam Cương nhìn xem Từ hồng ngạn cao mày nói đại ca cháu làm việc có chừng mực thì sẽ liệu sức mà làm Cháu một đứa con gái đi có thể hỗ trợ cái gì Về phần kinh thành Định vương ý định lợi dụng chuyện cháu mất tiếc làm cho hoàng thượng và thái hậu đánh nhau Bọn hắn vốn đã đấu đến sức đầu mẹ tráng Nhưng bọn hắn không nên kéo định quốc vương phủ vào Diệp Ly nhớ mày nói định quốc vương phủ không có khả năng vĩnh viễn chờ bị người tính toán Cậu nhất định cũng biết tại sao đại ca phải đi Nam Cương Nếu như Nam Cương bất ổn toàn bộ đại sở cũng có thể lâm vào bên trong chiến hỏa Lê Nhi đã gã vào định quốc vương phủ rồi lập trường của định quốc vương phủ cũng là lập trường của Lê Nhi Cháu không có khả năng như phu nhân khác ngồi ở khu nguyên phòng cái gì đều không để ý. Mà người khác cũng sẽ không cho cháu cơ hội này. Không phải sao từ hồng ngạn cao mày nói cháu quản lý tốt chuyện của vương phủ. Để cho định vương không có nỗi lo về sau cũng đã hết trách nhiệm của một vương phi rồi. Đã làm phu thê, đương nhiên cùng chung hoạn nạn. Người vương gia không tiện căn bản không thể đi xa Chuyện hắn không thể làm thì cháu làm thay hắn Có gì không thể Diệp Ly kiên định mà nói Diệp Ly ngẫu nhiên nhớ tới mặt tu nghiêu mà nói trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an Vạn nhất thế cục Nam Cương không khống chế được thậm chí phát triển đến thế cục bọn họ đã đoán trước Mặt tu nghiêu ác phải không để ý thân thể tự mình lãnh binh suốt chinh Diệp Ly không thể cảm tưởng bằng thân thể mặc tu nghiêu như vậy nếu quả thật suốt chinh lời mà nói Hắn còn có mệnh trở về hay không Còn có từ thanh trần, thanh trần công tử tài trí vô song Nhưng là tự ra cho dù là đại tục trăm năm nhưng là tại phương diện hộ vệ là tuyệt đối không cách nào so được với cao thủ nhiều như mây của hoàng thất Phương phủ Mà Diệp Ly biết rất rõ từ thanh trần chắc chắn 100% là công tử văn Nhược không biết một tí võ công nào Diệp Ly chăm chú nhìn từ hồng ngạn nói cậu, Lê Nhi đảm bảo tuyệt đối sẽ không dùng thân mạo hiểm Nhìn xem thần sắc kiên định của cháu ngoại nữ Từ hồng ngạn bất đắc dĩ thở dài một tiếng Liên nhi Cháu là nữ nhi ra Không cần ôm cái trách nhiệm gì về người mình Vô luận là đại ca cháu hay là định vương Chuyện của bọn hắn cũng không phải trách nhiệm của cháu Diệp ly cười yếu ớt nói cháu biết rõ Nếu như ly nhi cái gì đều không hiểu Cái gì cũng không biết. Đương nhiên an tâm ở lại địa phương an toàn lại để cho người bảo hộ. Nhưng mà cháu có thể giúp đỡ một ít vì cái gì còn muốn đại ca lẻ loi một mình đi mạo hiểm đây này. Đừng cho là cháu không biết gì. Nhị ca tam ca còn có tứ ca ngũ đệ cũng muốn đi Nam Cương giúp đại ca. Chỉ vì không thoát thân ra được mà mà thôi. Hiện tại cháu vừa vạn mượn mất tiết ly khai đi giúp đại ca cũng tốt lại để cho ông ngoại và cậu yên tâm đi. Từ hồng ngạn tức giận trường mắt nàng, yên tâm. Có thể yên tâm sao? Diệp ly nháy mắt cậu, cậu nên thừa nhận cháu lợi hại hơn tam ca một chút đi. Cửu cửu yên tâm tam ca đi quân doanh, làm sao lại lo lắng ly nhi? Nó là nam tử tử. Dập đầu bị thương cũng không có gì Cháu có thể so sao từ hồng ngạn nói Nhưng Diệp Ly nhìn ra một tia dao rộng Vội vàng gấp rút khuyên nhủ cháu cũng không phải đi một mình Ám vệ bên người đều sẽ cùng theo cháu mà Cậu Từ hồng ngạn bất đắc dĩ Chỉ đành phải nói dù sao cháu đã xuất giá rồi Cháu đi hỏi định vương Nếu định vương không đồng ý thì cháu nói với ta nói cũng vô dụng Đa tạ cậu Diệp Ly rất vui tại nàng xem ra thuyết phục cậu khó khăn hơn nhiều so với thuyết phục mặt tu nghiêu Từ hồng ngạn nhìn khuôn mặt nàng tràn đầy vui sướng thì bất đắc dĩ thở dài Nữ nhi da quá mức yếu ớt cũng không được Tựa như tiểu muội của ông mẫu thân của Ly Nhi Quá mức kiên cường thông minh càng không được tựa như cháu ngoại nữ này. Chỉ hy vọng định vương có thể bắt nàng ở lại làm cho nàng an phận lưu ở Kinh Thành hoặc hồi trở lại Vân Châu đi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện